Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Truy thuyết bến lòng của nhà văn Cô Tô. Tác phẩm được in ấn và xuất bản tại nhà xuất bản Văn Hồng, số 80 đường Sinh Từ, Hà Nội. Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 1 Chương 1 9 giờ 15 phút Chiếc xe thơ chạy từ Phủ Lý vào Chi Bon bon vượt qua mấy cái dốc phát ngang lưng đồi Rồi xích lên mấy tiếng kinh kích Dừng lại trước cổng làng do lễ Hoàng sắp vali hấp tấp bước xuống đường Chiếc ô tô lại theo con đường đất thẳng tắp lăn bánh chạy vùng vụt Hoàng trút bao nhiêu nỗi rạo rực trong lòng bằng một tiếng thở dài Và sẽ nhất một nụ cười bao hàm bao nỗi vui mừng, kính đáo Chàng hâm hở bước vào con đường nhỏ hẹp Giải toàn những đá tảng vồ ghề Đường hẹp lại gập gần ướt ác, bẩn thiểu Nhưng tự nhiên quan cảm thấy trong cái lầy lội Nói như có một hương vị quen quen, dễ chịu vô cùng Bước tới đầu làng Nhìn thấy những mái chanh lát đát trong lĩ tre xanh tịch mịch Nhìn thấy mọi vật quyến biến từ xưa Quan bỗng thấy lòng nao nao mừng tuổi và hồi tưởng ngay đến những sự lẻ loi thiếu thốn trong những ngày phải xa chốn quê hương cũ kỹ. Cả một cuốn phim từ từ lướt lại trong ốc chàng. Năm ngoái ông Lý cha chàng lâm bệnh từ trần. Vốn có chút hoa tài, chàng buồn bã từ biệt mẹ già, từ biệt lũ ca sanh và cố gắng sau bao nhiêu hình ảnh quyến luyến trong chốn thôn sơn để ra Hà Nội tìm kế lập thân tưởng với cái trí sáng suốt với chút hoa tay mà tất cả mọi người trong làng thường khen ngợi ở chốn thị thành cái sống của chàng sẽ chẳng đến nỗi thiếu thốn nhưng qua một năm chàng mới rõ ở chốn xa hoa đô hội đó người ta không được sống một cách đế vương như chàng tưởng tượng trái lại người ta phải gánh tỵ phải nay lưng làm thật nhiều để đổi nhiều bát mồ hôi lấy một bát cơm nhồi dạ chàng thấy đời sống của những kẻ như chàng nó vấp bên hiu hắt Như những ngọn đèn con đưa ra trước gió. Những ngọn đèn đó sẽ chẳng được thoi thóp, nó sẽ phục tắt ngay, nếu không có những bàn tay khéo bề che chở. Ở chúng thị thành, chàng thấy người ta thức tỉnh quá rồi, cho nên người ta trở thành lường gà, Người ta tìm hết cách khôn ngoan để diệt chết lẫn nhau. Người ta không hề biết nâng đỡ một ai bao giờ. Kể thì chàng cũng có trí khôn và khéo léo thật nên nhờ vậy chàng mới có đủ sức để chống lại với cái sống bấp bênh giữa thời người khôn của khó. nhưng ở nơi xa lạ chàng thấy tấm thân lẽ loi cô quạnh và lòng thiếu thốn vô cùng. từ những con đường khúc hiểu lầy bùn, từ những khóm tre xanh, những cánh đồng lúa thơm tho, những dải đồi chè, những ngọn núi chập trùng xanh rậm, tất cả mọi cảnh vật âu yếm đã quen sống từ xưa, chàng đều thấy nó xa xôi, hàng muôn dặm. Trong những ngày thiếu thốn lẻ loi đó, chàng lại tưởng tới mẹ hiền đang mong mỏi đợi trong. Mắt chàng lại rưng rưng lệ và lòng lại bùi ngùi thương nhớ. Không những thế, hình ảnh mai, một thôn nữ của tất cả mọi vẻ đẹp dịu dàng mà chàng thầm yêu từ khi tuổi còn lâm bông vô tư lự, lại hiện ra. Rồi tất cả mọi vật, quyến luyến dần dần cuốn đến dậy khéo lòng chàng. Chàng buồn lắm. Nhiều đêm trong ngọn đèn dầu tù mù hiu hắt, nằm một mình nghĩ đến số phận, chàng tuổi thân, nước mắt ứa ra chàng chùa. Cha hiền đã mất, mẹ già phải xa, phải xa tất cả những âu yến, sau buổi hoàng hôn, hỏi có cánh hoa nào héo úa hơn lòng chàng. Chàng muốn quay về để được trông thấy mẹ hiền, để được gặp mai, để được say xưa ngắm đôi mắt đen lay láy như hạt nhãn. Đồi má phước hồng với da trái đào non chấm chín của nàng. Hôm nay, ngày kỷ niệm cái chết của người cha yêu quý, quan xách thân gối trở lại chốn quê hương cũ kỹ, nhìn thấy những cánh đồng xanh bát ngát, những đỉnh đồi chè màu đất đỏ, nhìn lùng trộn sắc xanh tươi um tùm của những ngọn núi cao chót vót, thấy những khóm tre lắc đác, thấy con đường nhỏ gặp gần lầy lội, lòng quan tràn ngập vui mừng, chàng cảm thấy ngay lưu luyến mến tiếc. Cảnh thôn quê tịch mịch, không muốn rời xa để đặt chân ra chốn thị thành đông đúc nữa. Chàng muốn sống, sống đến phút kiệt cùng ở chốn quê mùa cục kịch này để hưởng lấy những hương vị thơ ngây chất phát và giản dị của loài người. Kìa, cậu qua đã về đấy à! cũng khiêm dứt, quang giật mình ngẩn hình, tim chàng đập mạnh. Chàng không ngờ đã tới nhà mai, thấy bà đồ khai đứng ở bầu cửa, cười hỏi nhìn nở vợ cất mũ chào một cách lúng túng bà thuộc không dám chứ cậu về chơi đi à thứ bà mai dỗ thầy con thế à chết chữa thế mà tôi quên vẫn đi mất đi ông nhà mất tháng tư mà mấy tháng tư cậu nhỉ thứ bà 19 tháng4 à cũng vừa nhớ ra bà đồ gật đầu đi địa à phải Hôm nay 18, tôi quên mất đi để mai tôi sang đỡ bà và cậu cho vui. Chứ cậu ra Hà Nội chiếm ăn có khá không? Trong cậu dạo này xanh lắm, trừ cậu phải nghỉ ngợi nhiều hẳn. Cậu vào trong này uống nước với tôi cho vui. Quang ngập ngừng. Thôi bà cho con về nhà đã. Hượm vào chơi nghỉ chân đã. À thế đến bao giờ cậu lại ra Hà Nội? Quang ngẫm nghĩ. Ý con thì con không muốn ra ngoài ấy nữa, nhưng để con còn hỏi để con xem để con bảo sao. Ừ, ra Hà Nội thì chỉ có ra chơi ra bời dâm mười hôn thôi, chứ tôi tính ở ngoài ấy công việc làm ăn cũng khó nhọc lắm cậu ạ. Mình ở nhà thủ thủy, có bát ngô ăn bát ngô, có miếng khoai ăn miếng khoai, chẳng hơn là đi xa chỗ quê hương bản quán để kiếm lấy bát gạo à, phải không hả cậu? Câu nói của bà Đồ như thêm suối dục lòng quan. Chà nhận thấy cái tình lướng ái của những người quê mùa Đối với trốn cắt rốn trôn rào Nó có một sức mạnh thiên liêng vô cùng Vâng thưa bà con cũng nghĩ như vậy Và lại ở Hà Nội làm ăn khó khăn lắm ạ. Ừ hừ Cậu thử hỏi xem đẻ bảo thế nào Mà hỏi thì hỏi thôi chứ ý bà cũng đang muốn bảo cậu về Cậu ạ sinh con một bề Sa con làm sao được Ấy Từ hôm cậu đi Bà mệt ba vốn bận Tôi cứ phải chạy đi chạy lại luôn luôn bên nhà Để nói chuyện với bà cho vui vẻ Và xem chừng Chỉ tại bà thương ông nhà và nhớ cậu lắm Quang biến sắc mặt Sao để con không cho con biết Mà một năm rồi con đánh giấy về năm sau bận Để con được bảo nhà bình yên vô sự Bà đầu khai nhắc lời quan Ấy Tại bà sợ lần cản trở bước đường lập thân của cậu nên phải nói thế cho cậu yên lòng. Và lại bà cũng chỉ mệt qua loa một vài ngày thôi. Quan thở dài trầm ngâm một phút rơ sáu từ. "Thôi, xin phép bà cho con về nhà đã, kéo để con chắc đang mong." Bà đồ gật đầu. "Rồi lát nữa cậu ra chơi ngoài này nhé." "Gớm, cậu đi vắng mà tôi nhớ nhớ là ấy." Trông thấy cậu về thật tôi mừng như được của câu nói thành thực đầy vẻ lưu luyến của bà đồ khiến máu trong tim quang muốn rào ra vì cảm động chàng quay đi và thầm nghĩ bà đồ đối với ta còn như thế để ta chắc còn thương yêu ta gấp vạn lần hình ảnh mẹ hiện ngay trước mắt quan vội vã chạy thật nhanh về nhà vừa tới cổng chàng đã ra gọi ầm ỉ như một đứa trẻ thơ để ơi Đẻ ơi! Con bệnh đang nằm phục ở giữa sân Sủa lên mấy tiếng gồng gồng Chạy ra đánh hơi Rồi lại quay về nằm chỗ cũ Đang ngồi nấu cám trong bếp Bà Lý thấy tiếng gọi và nghe tiếng chó sủa Vội ngoái cổ nhìn Con về tàu sáng đấy à Quan trách mẹ Ngày mai dỗ thầy con Mà đẻ chẳng đánh giới ra cho con biết Mai mà con lại sự nhớ đến Bà Lý mừng mừng tuổi tuổi Ây, để quên mất số nhà, nhưng để cũng chắc, thế nào ngày hôm nay hoặc sớm mai con cũng về, thế ngộ con quên mất thì làm thế nào? Thì cũng đành vậy, vì cái giấy con gửi về nói đổi lên số nhà bao nhiêu, ở phố Tây, phố Tàu gì, để đánh rơi đầu mất ấy, và lại có ngày cúng dỗ của thầy, để yên tri con chẳng quên được. À thế để định ngày mai cúng thầy vào buổi sáng hay để đến trưa thì dần già cũng phải đến trưa mới xong mà nhà cửa thanh bạch khi dỗ ngày Tết gọi là có lương cơm bát canh thôi chứ cổ đầy cổ vơi gì mà phải tính trước quan mở vali lấy ra mấy bao hương vòng vài chục thẻ hương vài dăm bao nến mà chàng đã mua sẵn ở Hà Nội đặt lên trên chiếc ấn thư bằng gỗ vàng tâm cũ kỹ Đoạn lần trong túi áo lấy ra một tập giấy bạc đưa cho mẹ Bà Lý nhìn nhìn nhưng vui mừng hỏi quan: Con để dành được đi à Bằng như thế Tất cả dành dụng được có hơn 60 đồng Nhưng tiêu từ hôm qua đến giờ mất 6-7 đồng mới lại con còn giữ lại vài đồng Còn đây độ dân chục, để cầm lấy Mai làm cơm chanh cúng thầy con Còn bao nhiêu thì... Bà Lý vừa cấu từng tờ giấy để đến vừa miễn cười vui vẻ còn thì để giả còn chưa để trả lấy không để giữ lấy và nếu có thì để thêm vào đấy ít nhiều mà mua lấy vườn chè của ông chánh kim à ông chánh đã bán vườn chè cho ai chưa bà lý chật miệng Ê, ông ta đánh tiếng bán từ dạo con còn ở nhà cơ đấy nhưng đã có ai mua đâu để cũng đang định gần cướp mua lấy vườn chè ấy để cho có việc ra việc vào vui tay vui chân nhưng không hiểu ông ấy định giá bao nhiêu để đến mai kia để thử sang hỏi xem ông ấy bảo sao quang quay ra ngoài sân lặng ngắm mấy ngọn cao thẳng tắp và cao vút treo lơ lửng mấy chiếc khánh bằng đất nung đang bị sức gió thổi đập vào nhau bật lên những tiếng canh canh nghe buồn rừ rượi hôm nay lòng lại được trở lại với cảnh cô tịch cái cảnh êm đềm của chốn thôn sơn quang thấy nó có vẻ buồn Nhưng mang mát và dễ dắt hồn vào trong mộng. Lơ đảng chẳng hỏi mẹ. Làng ta dạo này có gì lạ không đẻ? Bà Lý cất chiếc vali của quan vào trong, trả lời. Vẫn buồn thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả. À, dạo tháng vừa rồi, đã đoạn tan ông đồ rồi, đấy để, để nhỉ. Ông đồ nào? Ông đồ khai ấy mà. Ừ. Bạn tan rồi thì phải Bà ta vẫn chạy đi chạy lại bên này Cái mai dạo này trông nó xanh mà gầy gầy là Nhưng con bé được cái ngoan mà cũng hay làm Thấy nói đến mai Quang nao nao dạ Mặt chàng tự nhiên nóng lên Tuy vậy chàng cứ muốn mẹ chàng sẽ kể một hồi thật dài Chuyện đời mai Mà trong một năm trời chàng xa vắng Nhưng bà Lý bỗng thấp giọng. Nếu hôm nay con không về được Thì đợi cái thơ thứ hai của con đánh về để nhớ xuống nhà để sẽ ra bảo con câu chuyện này Chuyện gì thế đẻ? Đẻ định hỏi xin ông bà tránh cho con cái quế Này ông bà tránh hiều lành Phúc hậu quá mà con bé dạo này trông lại đẩy đà đẹp lạ Nó đẹp cả người lẫn nét hoàn cao mà khó chịu Ồ đẻ chỉ nghĩ vẫn nghĩ vơ con chưa muốn lấy ai cả, quả lại còn hai năm nữa mới đoạn tan thầy con cơ mà, bàn tính bây giờ có ích gì? <cười> thằng này gan, giai khôn phải dựng vợ, gái nhớ phải gả chồng chứ. để hiếm hoi có một mình con, con phải biết nghĩ, đừng để cho đẻ buồn. vẫn biết rằng hai năm nữa mới đoạn tan thầy, nhưng mình đánh tiếng trước để nó chạy đi chạy lại với mình cho vui, để nó giúp đỡ mình ít nhiều trong những lúc mình bận rộn thì không được hay sao? nhưng cưới thì phải xì tiền ra chứ ai người ta cho không mình mà đã nói đến tiền thì mình phải trông đến túi xem có không đã chứ? bà Lý ngồi xuống mép giường thông thả nói: tiền thì lo gì mà vội hai năm nữa để chạy thừa thế thì hai năm nữa để hay nói chuyện có được không? thì mình cứ đánh tí trước mà ly nhưng con không thích Vì ông bà ấy giàu có Nhà ta thanh bạch Ông ấy đối với mình sẽ chẳng được tốt Ồ con nói gàng lắm Mình thực thà tử tế Mình làm gì mà người ta khinh khí được mình Và lại Ông bà ấy vốn bao giờ chẳng phúc hậu hiền lành Sao nào sau ấy Này Cây quê ta xem nó có nhẹ lại phúc hậu hơn Ông bà ấy cũng có Nhưng ông ấy giàu Con không thích Ông ấy giàu thì mặt, ông ấy chưa Mày xem, thật thanh còn lấy được công chúa kia mà Mình chỉ cần ở với cái tốt của người ta thôi Chứ ai cần ở với cái giàu Khổ quá, con đã bảo rằng con không muốn làm thân với những người giàu sang Vẫn biết rằng mình không cần sống bằng sự giàu sang của họ Nhưng rồi là nước người ta sẽ chê cười thêm bỉ mình Người ta sẽ bảo rằng mình đâm đầu tối mắt vì đồng bạc Con sợ những nhã ấy lắm, mình thanh bạch thì mình lại phải tìm lấy những người thanh bạch. Bà Lý chép miệng. Thế con định kén ai là người thanh bạch? Quang yên lặng, bà Lý cũng yên lặng như suy nghĩ. Hồi lâu bà sẽ thở dài. Ừ, nhưng để xem chừng, bây giờ cái mai nó chẳng được bằng cái quế. Đấy, con ở nhà máy, con còn lại gì? Nói con gái làng này có đứa nào vừa đám đang? Xinh khắn lại ngoan hết bằng nó đâu Thấy mẹ nhắc đến Mai Quang sung sướng như chút được bao nhiêu nỗi rạo rực Đè nặng trong lòng Từ ngày còn đệ trở Từ thỏ còn giống trâu Nghêu ngao với lũ trẻ một đồng Mai đã có một vẻ đẹp dịu dàng Và tính tình nàng đã thùy mỹ vô cùng Như một thất cây non Mai dần nhớ Nàng đã biết nhiều nhiều Nàng những thấy rằng công việc dông trâu thả cỏ là một việc ngoài bổn phận của người con gái, cho nên nàng bỏ việc đó mà thay vào trong bổn phận một công việc khó nhọc và nhu mì hơn. nàng bắt đầu dậy rất sớm, giúp mẹ những việc quét tước nhà cửa, lấy thóc cho gà vịt ăn, rồi lên đồi để chiều chiều tất tuổi đội nặng hai thúng chè về chợ bán. thấy quang để ý, mai dần dần biết thẹn. Ngày đêm không mấy khi là nàng không nghĩ ngợi đến chàng. Biết vậy mà qua có đủ can đảm để tỏ lòng yêu cùng nàng đâu. Chàng thấy ngựa nhịu trước hàng trăm con mắt tò mò của bọn người hay lê la thóc mắt trong làng. Mỗi một lần gặp mai, chàng chỉ dám đưa mắt thoáng nhìn và mai cũng sẽ chỉ nhếch miệng miễn cười kín đáo mà thôi. Cả chàng lẫn nàng không ai dám bạo dạng hỏi nhau một lời. Hơn hai năm trời mối tình vẫn đóng kín trong khuôn. Thế rồi người cha yêu quý, người âm nhân thứ nhất của quan từ bị cõi thế. quan chán nạn sách thăng gói, xa gót quê hương. Một năm tăng đẳng, chàng thấy lòng tê tái như muốn xe lại. Và mai, tới ngày nàng xanh sau ốm yếu, phải chăng mai đã thiếu chàng? Một xung động truyền đi khắp cơ thể, quan muốn theo ý muốn, nói thẳng với mẹ, nhưng hai tay chàng nóng rực, tim đập rộn ràng e thẹn chàng vội chết miệng, vợ con gì, con chẳng thiết lấy ai cả. Bà Lý nhỉm cười, ừ thôi thì mặc kệ. À, con có đói không? Để để thổi cơm nhé. Quan lắc đầu, con ăn phở ở phủ Lý hay còn no. Thôi để xuống quấy cám đi, Kẻo khê. Ừ nhỉ, mùi cám thơm nực lên rồi mà để không biết đấy. Vừa nói bà Lý vừa chạy xuống bếp. Dùng thanh tre quấy vội nồi cám trên bếp rơm mà lửa đã tắt ngấm từ bao giờ. Quang thở dài, chàng uể oải bước ra ngoài cổng, mơ màng nhìn về phía đồi xa xa, an quanh mấy dãy núi trập trùng. Hình ảnh mai đang giơ hai bàn tay trắng muốt, nhanh nhẹn hái những lá chè xanh tốt, lờ mờ hiện ra trước mắt và tiếng hát véo von của những cô gái thơ ngây trên đồi như vang vẳng bên tai. Quang mơ màng nhếch miệng cười rồi sực tỉnh chàng quay vào nhà ngã mình xuống giường thiêng thiết ngủ chương 2 với dân tộc giống gia vàng người đàn bà là một chiếc gánh yếu mềm để quẩy lấy tất cả những công việc nặng nề nhất là đối với người nước Việt Nam người đàn bà phải là một người dâu hiếu một người vợ thảo một đấng mẹ hiền người đàn bà phải là một người nội trợ đảm đang Phải biết sinh thân thế để gây dựng, đắp đập hạnh phúc trong gia đình. Cũng gái làng, cũng dòng dõi cần cù thanh vạch. Lấy chồng từ năm 18 đến bây giờ đã ngót 50 tuổi đầu, nửa đời người. Bà Lý đã tỏ ra một người biết giữ trọn bổn phận của một người đàn bà đất Á Châu. Lấy chồng tuy không được phong phú cho lắm, nhưng cũng đã vào bậc khá giả trong làng. Lẽ ra đời bà phải được hưởng những sự nhàn rỗi sung sướng, để bù lại với những nỗi lồng đông từ thỏi nhỏ. Song bà Lý chẳng hề một phút nghĩ đến thân mình, lúc nào bà cũng nghĩ đến sự hy sinh để lo tròn phận sự của một người vợ thảo, một đấng mẹ hiền. Bà thích phải long đông vất vả hơn là được thanh nhàn sung sướng. Trái lại bà muốn cho chồng con được thanh nhàn sung sướng hơn là phải khó nhọc vất vả. Suốt đời bà không hề ngần ngại trước những công việc nặng nề, lần nào cũng phải làm, bà nghĩ thế bà cho đó là một trách nhiệm, bà sẵn lòng đón lấy. Ngày nắng chan chát, oi bức nực nồng, bà cũng xoay trần cố giả cố sàng lấy một nẻ gạo. tháng rét cầm cầm mưa phùn lầy lội, bà cũng sẵn váy lâm cơm lần xuống dưới ăn vớt lấy nấm bèo cho lợn. đêm khuya trong làng ai nấy đã ngủ được một giấc ngon lành, bà mới chịu đi nằm. nhưng trời chưa sáng rõ, bà đã trở dậy thổi cơm đun nước hầu chồng con rồi tất tuổi cấp thúng lên đồi xa hàng ba bốn cây số để chiều chiều đem lấy một đọt chè về chợ bán. Ông lý mất đi vườn chè phải bán để lo liệu ma chay. bổn phận làm vợ đã mất công việc không còn khó nhọc như trước nữa nhưng bà vẫn là người siêng năng cần cù. sáng sớm tinh sương bà cũng vẫn trở dậy quét tước loanh quanh để đợi trời sáng tỏ muốn bới công bới việc cho khuy khỏa và muốn để khỏi phải nghĩ tay nghỉ chân, bà cầm cùi ngồi bẻ thuê mỗi ngày ba bốn mang nan vàng để lấy tiền thêm ăn hai bữa. trong nhà tuy vắng vẻ quạnh hiu nhưng vẫn sự ngăn nắp như xưa. hôm nay mọi người trong sớm còn đang li bì trong giấc ngủ, bà Lý đã trở dậy và quen như lệ thường, bà tìm chổi quét sân xoèn xoèn. mặc dầu đôi mắt bà đã kém và không gian hay còn tối như bưng, đang mơ mơ màng màng quan trở tỉnh giấc. Ngồi nhộm vậy, nhìn ra sân thấy mẹ đang lâm không quét ly liề, chàng dụi mắt, nói lè nhẹ ngái ngủ. Thì để, hãy để cho sáng tội quét có được không? Để cứ hay tham công tham việc cho nó yếu người đi. Bà Lý gái chiếc trỗi tre vào dách bếp, nhìn qua bà ô ý. Con dậy sớm thế, ngủ nữa đi. À, để, để thổi cơm ăn sớm, kẻo hôm nay cúng thầy thì đến trưa mới được ăn cơ đấy. Trước lời bà thất quàng khai giải thắt lưng ra sau, rồi lâm khơm chạy đi lấy nồi vo gạo và vào bếp dím lửa. Hai mẹ con ăn xong bữa cơm thì trời sáng tỏ. Trong làng người lớn trẻ con ai nấy đã lao sau, mỗi người một việc. Bác bị cúng đã vai cầy vai bừa quần sắn đến tận đùi dắt trâu ra ngoài đồng nước Chị Cú Tèo đã quẩy dánh hàng sáng, le te sang bán tận chợ gớm xa đến ba cây số. Một giọng ê a, ê à, ngái ngủ của mấy cậu học trò cụ đồ thiêu đã thấy vang lên nghe chán nản và buồn như chấu cắn. Quang quét tứ sửa soạn bàn thờ, bà lý cấp rổ đáp đò ngang sang bên chợ gớm. Cũng đã khá lâu kể từ quang đi xa vắng, bà chỉ cầm cụi ở lì trong nhà. Mua bán chợ búa bà đều nhiều người trong sớm cả mâm cơm cũng không có gì là sang trọng lắm Vì bà Lý cho rằng cửa nhà thanh bạch Và nén nhang thấu đến cửu trùng Nếu không có cơm canh thì nén hương biểu qua Cũng đủ tỏ lòng thành kính với người quá cố Quan là trách nhiệm của sự thờ tự Khăn áo chỉnh tề chạm lên đề hương rồi quỳ trên chiếu Hai tay chắc nhanh trắng, Mắt lờ đờ như muốn ứa lệ nhìn lên bài vị Miệng lâm râm khấn sớp cơm cà bác vừa đặt lên mâm cúng, một nguồn xúc động bỗng đưa lên tràn ngập khắp cơ thể, đôi mắt bỗng trào lệ. Bà Lý phục ngay xuống giường và không sao nén nổi những nỗi đau lòng. Bà khóc nức nở, ròng rất thương tâm. nhớ tới cha hiền lại tưởng đến cảnh quá bùa của mẹ, quan tê tái ca người, đôi mắt đỏ dần rồi lệ liên tiếp rơi nhanh xuống má. chàng muốn lang lộn, muốn gào khóc lên nhưng mẹ chàng để cho bao nhiêu nỗi đau lòng nó bật ra ngoài. Nhưng cổ chàng như tắt lại Lòng cương quyết nó không cho chàng được thốt ra những tiếng thổn thức Nó bắt chàng phải nén đau thương xuống tận đáy lòng Bỗng có tiếng con bệnh sửa in ỏi Quang quay lại Chàng luôn cứu gọi mẹ Đẻ! Có khách đấy đẻ à! Ngoài cổng Bà đồ khai bước vào Mai bưng chiếc khai có đặt nhìn vàng Và mấy quả cầu. Theo sao mẹ? Nàng ngập ngừng như e thẹn khi thấy bóng quang bà lý quệt nước mắt vội ngoái đầu ra tươi cười đón khách trông thấy trong khóe mắt bạn già còn chưa khô ngấn lệ và nhìn lên bàn thờ âm thầm khói tỏa phản phất lòng nhớ tới hình ảnh chồng bà đồ khai bỗng cũng ướt nước mắt và coan cục xuống giường thổn thức nhưng mai sợ khiêu gợi thêm mối thương tâm cho bà lý và quan nàng gọi mẹ ơi con để lên bà lên ban bà đồ giật mình quay lại mắng mai ừ, để lên Con nhà mới đợn đổn chứ 18-20 tuổi đầu rồi Mà không còn biết một tí gì cả Không phải Mai còn phải hỏi mẹ Cái việc mà anh đã làm hàng trăm bận ấy Nhưng muốn kéo giật trí mẹ về sự thật Không muốn để mẹ gửi thêm nỗi buồn Cho cái gia đình hiu quạnh Nên là mới gọi mẹ Mà hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy Thấy Mai lúng túng quang vội chạy lại Đợi lít nhìn vàng Mai bỗng thấy hai tay nóng bừng Vì chẳng hiểu cố tình hay vô ý Quang đã để chẳng tay chàng vào tay nàng rất lâu. Mai muốn rụt lại nhưng vướng hay vàng và sợ sự dục rè e ấp sẽ đập vào mắt mọi người một mối nghi ngờ không chính đính nên nàng đành yên lặng mà thẹn thùng nhìn thẳng vào mặt Quang. Bà Lý vừa bổ câu vừa chết miệng. Bà và cô chạy đi chạy lại bên này mái. Tôi biết lấy gì mà tả ơn được. Bà đồ cười. Chết nổi bà để tâm làm gì đều nhỏ mọn ấy trước kia ông nhà và thầy cháu là chỗ bạn bè thân thiết chẳng may ông trời không cho đoàn tụ ông nhà và thầy cháu mất đi chị em ta há chẳng nên thân thiết với nhau hay sao quang cúi đầu mỉm cười chàng nghĩ nếu con nói kia là của mẹ chàng thì có phải nó có ý nhị hơn không quang rót nước mời khách rồi ngồi xuống ghế trong mai chàng thấy nàng gây xúc đi nhiều nhưng vẫn còn đầy vẻ đẹp, cái đẹp dịu dàng hiền hậu của một người thôn nữ. Chàng không ngờ một sự ngẫu nhiên ngày hôm nay chàng lại được gặp Mai một cách chính đính như vậy. Bao nhiêu ngày tháng trôi đi một cách lạnh lùng tàn nhẫn, đến nay gặp Mai, chàng thấy lòng rạo rực và khắp người run lên vì sung sướng. Đã có dịp được nói chuyện cùng Mai, dù là vài mẫu chuyện vu vơ, qua nén hồi hộp, cố bạo dạn hỏi Dạo này cô vẫn đi rồi à Mai rùng lên và đâm ra lúng cuốn Nàng sẽ biết thấy mẹ đang mãi nói chuyện Nên đỡ lo và cũng cố bảo giải trả lời Vâng, anh mới về Tôi về sáng qua Ở Hà Nội buồn mà nhớ nhớ lắm cô ạ. Mai cảm động Nàng biết trong một năm xa cách quan nhớ nàng lắm Nhưng nói bóng như vậy Quang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong như đôi vũng hồ thu của Mai. Chàng nhận được hết những nét thay đổi trên khuôn mặt nàng thôn nữ. À thế hôm nay cô nghỉ nhà. Mai cúi đầu e lệ. Vân u bảo ở nhà. Chợt Quang lạnh người quay lại nhìn bà đồ bằng đôi mắt khẩn khoảng vì chàng thấy bà đứng dậy đòi về. Thôi gọi là lòng thành sang lễ tổ và ông. Tưởng bà và cậu có bận thì nhân tiện cho cháu ở nhà để sang làm đỡ Nhưng công việc xong rồi thì xin phép bà cho tôi về Kéo ở nhà vắng cả Qua nhìn mẹ, bà lý năng nỉ lưu khách Bà có lòng yêu mà đi lại, tôi xin đa tạ Ây nhà cửa thanh bạch, cúng dỗ lòn xoàn Tôi chẳng dám mời một ai trước cả Chỉ sợ ông bà ấy cười Thôi bà cho phép nếu giỏi thì giờ thì tôi xin ở lại hồ chuyện bà nhưng nhà vắng cả bà cho tôi khi khác thế cô mai hôm nay không bà đồ đỡ ngay lời à cháu nó phải đi rồi bây giờ đấy ạ thôi xin phép bà bỗng có tiếng nói ở ngoài cửa và có bệnh xồ dậy sủa lên ăn ảnh mọi người trông ra thấy bà chánh và quế mang vàng hương bước vào quan lại lùm ngay người chàng không ngờ mới xa vắng một năm chỉnh vật không thay đổi mà sao quế đã thay đổi khác thường không những quế đẩy ra mà quế còn đẹp còn trắng hơn xưa nhiều lắm thọt nhìn thấy quang quế cúi đầu có dáng thẹn thùng nói thẹn thùng e lệ chung ở trong lòng hết thảy các cô thôn nữ đến thì thấy bà chánh và quế bước vào bà đồ khai vội chào rồi thoái thoả xin về mai lúng túng tự nhiên nàng thấy mặt nóng bừng bừng và coi quế như một kẻ tình địch nàng ghê vì nhận thấy trước mặt quan địa vị nàng kém quế nhiều quá, không những quế được sinh trưởng trong một gia đình gia thế mà thôi, có lẽ quế còn đẹp, còn tươi hơn nàng nữa. vẫn biết quan yêu nàng, nhưng thấy quế nàng thấy khen kích và khó chịu vô cùng, rồi nàng so sánh. quan yêu ta hơn hay yêu quế hơn ta? ôi biết đâu, biết đâu quế giàu và chắc còn xinh hơn ta nữa. Bà Đồ đã bước xuống thềm Mai ngập từ theo mẹ Lòng nàng nóng như lửa và rối tựa tơ vò Quang thực ở vào trường hợp khó xử Chàng bối rối Muốn tỉ cho Mai ra tới cổng Nhưng chàng sợ như thế chắc Quế sẽ ghen với Mai Chàng sẽ làm phật lòng của Quế Chợt có một bọn khách nữa Khăn áo chỉnh tề Mang vàng hương vào Họ chào hỏi như pháo rang Quang thừa dịp ấy chàng chạy theo chân bà Đồ Ra đến cổng Rồi sẽ hỏi Mai một câu mà chàng đã đi nhắc lại hai ba lần. Hôm nay cô không đi rồi à? Mai cúi đầu chậm bước. Vâng. Thế ngày mai mai hiểu ý hoàng, nàng giơ tay dẫn vặn nó. Chỉ trưa ngày hôm nay còn ngày nào em cũng đi. Câu trả lời như ẩn một ý vị hẹn hò qua nụ mỉm cười. Thôi, cô về. Quay lại thê quế đưa mắt nhìn theo như có ý giân tỳ, quang khó chịu lắm nhưng chẳng cũng phải chạy lại đỡ lấy nhỉn vàng trên tay Quế mà niêm nở. Cô cho tôi đỡ. Quế thấy mặt nóng sang, nàng thẹn và tự trách. Sao ta tiểu kỹ thế nhỉ? Quan đối với ta cũng như với Mai. Tại sao ta lại ghen với Mai? Sao ta lại có ý tưởng không muốn cho Mai gặp Quan? Tại sao lòng ta lại ích kỷ khốn nạn đến thế? Trước những câu hỏi gai gắt trong lòng, Quế thấy hơi thẹn với lương tâm, nhưng nàng bỗng cương quyết trả lời. Nhưng vắng qua một năm trời Ta thấy nhớ mong Thế nghĩa là ta cũng yêu quá mà Vậy ta có quyền ghen lắm chứ Ta có quyền không muốn cho ai gặp quan. Ta có thể muốn được tất cả những điều mà ta thích Ai có quyền tấm được những ý muốn của ta Phải lắm Mai biết đâu là chẳng ghen ghét với ta Mai cũng có quyền Chợt quấy trắng môi suy nghĩ Thực ra xưa nay Nàng vẫn nước tiếng là nhu mì hiền hậu nhất là Mã Chín nàng cũng đã từng nhận thấy thế. Đặt vàng lên bàn thờ và thắp thêm mấy nén nhang, quan quay lại rót nước mời bà Chánh, Quế và mấy người khách. Nhưng Quế kì đỡ lấy rồi thoái thác xin về. Tưởng Quế giận, quan vội mời. Cô ngồi chơi đã. Bà Chánh nhìn quan đoạn mỉm một nụ cười hiền hậu. "Em nó còn phải về có tí bận. À, cậu về từ hôm qua phải không?" Trong cậu dạo này xanh lắm Bà Lý vội đỡ lời Vâng, cháu nó về từ sớm hôm qua Trong nó xúc hẳn đi Tôi chẳng muốn cho cháu ra Hà Nội nữa Làm ăn có dễ chịu không cậu? Bà Lý chết miệng Ê, cháu nó cũng gần góp được dân bảy chục đây Nhưng xem chừng chật vật lắm Nên tôi cũng không muốn cho cháu đi nữa Và lại để cháu ở nhà cho có mẹ có con chứ Bây giờ tôi già yếu Chợt sống chợt chết Thì còn có cháu nó ở bên cạnh Nó trong nôm Bà chánh hỏi quan chỉ trả lời Vân dạ qua loa rồi chạy xuống bếp đun nước Chàng không muốn để nhiều tâm vào bà chánh Vì chàng sợ phải nghĩ nhiều đến quế Chàng muốn xóa bỏ hết những hình ảnh vẩn vừa Để được nghĩ xuyên đến một mình mai thôi Chàng biết quế cũng để ý đến chàng Nhưng nếu không có chàng Chắc quế chỉ tan một ước vọng hảo huyền Trở lại nếu không có chàng, hẳn mai sẽ đau khổ nhiều lắm. Trong làng ai cũng có bụng yêu quý ông bà Lý, nên gặp ngày dỗ họ đến mỗi lúc một nhiều. Quan rộn trí, không thể ngồi nghỉ ngợi được nữa, chàng vội đun nhanh ấm nước và chạy lên nhà lòn quanh tiếp khách. Chương 3. Thay quần áo xong, quan lại trước gương ngắm nghía, vuốt lại cổ áo lương rồi nhìn xuống chiếc quần hồ lơ, chàng mỉm cười. Ở chỗ quê mùa cái áo lương khuy xương Cái quần hồ lơ xanh ngát thế này chồng đã bảnh lắm rồi đây Bà Lý đang ngồi hì hụi vá chiếc ống tay áo Thấy Quang sấm sửa áo quần Bà mỉm cười Đi đâu chậm trống mà về Kẻ trời nắng lắm đấy con à Quang bước ra sân khép cổng lại Rồi bước vội vàng trên con đường đất nhỏ gấp khúc Giữa hai cánh ruộng lúa chính rì rào nghiêng ngã Con đường này ăn suốt từ trong làng Lên đến tận đầu đồi từ hôm về làng đến nay đã được nửa tháng rồi. qua muốn lên đồi để tìm Mai, nhưng trời nắng đo do dự vô cùng. Mỗi ngày vài bận sắm sửa áo quần định đi, nhưng rồi trời lại cởi ra và rụt rè trao lên mắt. Nếu gặp Mai, ta sẽ nói với Mai những gì nghĩ. Oh, còn gì nữa? Ta sẽ giải hết nỗi lòng cùng nàng. Đằng nào cũng một lần. Để lâu bao nhiêu lòng ta càng thêm nung nóng. Tại sao ta lại rụp rè? Thế là Quang nhìn nhất định bạo dạn, tràn lại trước gương mặc áo chạy đầu. Ngoài đồng gió hay hay thổi, thoang thoảng trong không gian một mùi lúa thơm tho dễ chịu lạ lùng. Quang thấy mùi gió trong lành ấy nó chạy thẳng vào tận óc và người chàng, tự nhiên thấy thanh thú nhẹ nhàng lạ. Con đường rộng ra dần, hai bên ruộng lúa đã ăn liền vào làm một. Quang bắt đầu đi trong hai dạng vải um tùm, chân chàng dẫm trên đá vàng, nghe sào sào khô khan. Vào lúc này chỉ thỉnh thoảng còn vài bọn người phát rìu mang gánh vào rừng đốn củi. Họ không cười không nói, tiếng lá xào sào nổi lên với sự quạnh hiu, nghe lạnh lùng và buồn bã lạ lùng. Mấy cô gái đang lồm khồm trong ruộng lúa chọc những lên, thấy quàng, họ bấm nhau cười khúc khích. Một cô lên tiếng đẹo. Chị em đi cấy đồng chim, má hồng lắm lát lại thêm bùng lè, hãy còn quen thói éo le. Anh chàng đi bộ hát ve giọng tình Chúng em bùng lắm mà xin Dừng chân đứng lại hỡi anh đi đàn Có dầu đại miếng thì sang Ngày sau lúa chín bông vàng giả ơn Hoàng ngạc nhiên đứng lại nhìn ra ngoài trụng lúa vàng rào rạc Một giọng trong trẻo khác vọng lại Anh ơi đứng lại mà trông Mượn anh cái nón đội chung chút nào Rồi họ bấm nhau cười khúc khích Quan biết những cô ả đó không phải cùng một làng với chàng, nên mới bạo dạng thế. Chàng mỉm cười rồi quay đi, không nói lại một câu gì, mặc cho họ nhìn nhau khúc khích gẹo cười. Đã lâu không về làng, đi đến đầu đồi nghe thấy tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách xa xôi, Quan cũng thấy lạ lùng. Trong thấy đồi núi, chàng cảm như lạc vào một nơi tiên cảnh. Tất cả đối với chàng bây giờ đều là đẹp mắt. Chàng chăm chú nhìn từng hốc núi tối ôm. Từng tán đá nhọn, chia ra lối đi. Chàng yên lặng nghe từng tiếng sơn cầm, Xíu xích, từng tiếng rì rầm của dòng thác Chảy qua những bụi lau âm tùm trên ven núi. Qua bao nỗi nhớ nhung, Bây giờ quay lại chàng mới nhận thấy rằng Núi sông tuy không bao giờ thay đổi, Nhưng vẫn đẹp, đẹp một cách bao la, Và đời sống trong chốn sơn thôn Là một cuộc đời trong sáng, dịu lành, Không ô đồ, phức tạp. Chàng leo trèo mãi qua lạch suối này đến lạch suối kia, hết trái đồi này đến ngọn đồi khác. Dưới chân chàng đã thấy toàn một màu đất đỏ như nung, và trước mặt, sau lưng, chỗ nào cũng thấy toàn những thân chè thấp nhỏ, xanh rì. Xung quanh xa nữa, từng dãy núi lô nhô in lên nền trời vẫn trắng, chói loà thanh trăm nghìn như hình tượng lạ lùng, kỳ quặc. a thung bô, chết chữa, bây giờ mới tới thung bô. Quang ngơ ngát trong quanh Nhưng không còn thời giờ mà ngắm phong cảnh Ở chỗ này nữa Chàng tục dài cầm tay hát tóc chạy Những tiếng quỳnh quỳnh đặt vào hốc núi vắng lại Quang thấy hay hay Càng cố chạy nhanh và nệnh mạnh gót xuống đất Để nghe những tiếng phản thanh ghê rợn Trong hốc núi À đông mươi Đã đến đông mươi rồi Hai trường đã mỏi qua ngồi xuống một góc trầu Trần ngâm nhìn những bè mây bẩn trắng Chạy trên mấy đỉnh núi xa Và mới mà nghe những tiếng chim sơn ca ríu rít trong tịch mịch Chợt một dọc hát vẳng từ xa đưa lại Chị em đem rắn hái chè, tay vinh nhành bổng, tay đè ngành la Chè vừa mà nấu nước mưa, vừa tươi vừa mát, vừa ưa lòng chồng Quang miễn cười, đi hái chè cũng có nhiều cái thú lắm đấy chứ sực nhớ tương mại chẳng quên cả ngọt mệt voi vàng đứng lên rồi lật lật chạy trên những mua đất gồ ghề. Từng hàng lao xệ um tùm lả ra kín lối, chẳng như một đứa trẻ nhỏ thơ ngày tung hứng bước tràn. Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng trên đồi càng thêm gay gắt, xung quanh những thân chè thấp nhỏ chẳng có một bóng râm, quan kéo vật áo lau mồ hôi, hổn hển chạy mỗi lúc một chặng. Cứ kể đường thẳng thì từ lúc đi đến giờ mới được chừng độ 3 4 cây số. 3 4 cây số. Chàng đi quen lắm rồi, nhưng ba bốn cây số ở đây phải chật vật leo hết đồi này sang đồi khác. Khi lên cao thì chân nặng trình trịch, thì hội mãi mới lên được. Lúc xuống thấp thì dốc quá nên cảm thấy khó nhọc vô cùng. Tuy vậy Quang cũng không thấy ngại. Hình ảnh ma như tăng sức thân hái cho hai chân rời rã. Chàng cứ hỗn hãn chạy mãi trên những trái đội gồ ghề oi nóng. À, An Yim! Quang xuân sướng dừng lại để thở và ngơ ngác tìm ốm Mai trên đồi. Mai kia rồi. Quang lùi lại nấp mình sau một cây bòn gần đó, Tiếng đập rộn ràng. Mai vô tình vẫn vinh cạnh tuốt lá vào trong nóng, hết cây này sang cây khác. Hai tay nàng mềm mại vô cùng, ánh nắng gay gắt làm cho da mặt nàng hồng hào, nổi bật hẳn vành thăng vuông trắng che gần kín mắt. Quang say mê, chàng rời chỗ rón rén chạy lại sau lưng nàng. Cô Mai... Mai giật mình quay lại, nàng ngượng nghịu hỏi... Nắng thế này mà anh đi đâu thế? Quang miễn cười... Mai đỏ bừng hai má... Không nói nàng cúi xuống rút chè và thúng... Để lấy nón đổi lên đầu... Rồi quay lại ngượng nghịu vinh cành chè tuốt lá... Cô Mai... Mai hoang mang vẫn nhắc từ lá chè... Không... Anh về đi... Kẹo nắng... Tôi có ngại nắng đâu... Không anh về đi kéo chị mẫu chị thu các chị ấy trông thấy các cô ấy về đồng 10 cả rồi cô hái một mình ở đây buồn lắm nhỉ mai vẫn cầm cùi thuốc lá vâng cũng hơi vắng một chút thế thì tôi ở đây nói chuyện cho vui mai quay lại lườn quan rõ ông mảnh ai khiến qua miệng cười cô không khiến nhưng tôi nhớ lắm Rồi chàng tiếng lại gần nàng thấp giọng nói Cô Mai, cô có biết 3-4 năm nay Tin tôi đã khắc sâu hình ảnh của cô Thả gió, tôi không biết Thế cô không thương tôi ư? Không biết Cô ghét tôi à? Không thương mà cũng không ghét À, có ghét Hoàng nắm lấy tay mai. Tại sao cô ghét tôi? Cô không yêu tôi thì tôi bỏ bùa mai giằng tay lại cần gì đấy bỏ bùa vào đây giả bù ra thế cô phải nói tại sao cô ghét tôi đã mày đưa mắt nhìn xung quanh rồi rồi cúi đầu tại sao nữa anh đi biển biệt hàng năm trời quan sùng sướng đi lâu nhớ mày quá nên tôi phải về mày giận tôi lắm phải không mày bảo dạng giải cả tấm lòng kính đáo Mong đứng mong ngồi Lại không giận không ghét Có tiếng ai cất lên xa xa <cười> Rủ nhau lên núi Núi hai trẻ, Hai răm Răm ba lã Xuân khe Khe ta ngồi Nhân tình ơi Mai mỉm cười Bác Bồng chỉ được cái giọng đó là khéo quay dịu dàng nắm lấy tay mày. Chúng ta cùng xuống khe ngồi đi. Em chịu. Nhưng nắng quá. Hay mai đến góc bồng kia ngồi nghỉ đã. Nhân thể để tôi đi ra suối lấy nước. Mai ngập ngừng. Suối xa. Anh có khát thì ra trại của cụ cũ móc ít mơ khô mà ăn. Em không khát. Quang năng nị. Tôi khát quá. Nhưng cả cô cùng đi thì tôi mới đi. Rõ khéo bé. Mai nhìn Quang cười ngượng nghịu Rồi kéo nón che anh nắng Nàng chậm chạp bước đi trước Quang theo sau Tới chạy mơ Mai tung tăng chạy đi tìm những cây mơ Còn sót lại mấy quả đã khô héo Để chở cho Quang Một lát sau hai người đã trở nên ô yếm thân mật nhau Mai không còn thấy ngượng ngùng như trước nữa Quang nhìn nàng mà hỏi Mai ơi Có thật lòng Mai yêu anh không? Em không thể nói hết được lòng em yêu anh Anh còn nghi ngờ em nữa ư, em đợi chờ anh từ lâu lắm Ước gì chúng ta được chung một nhà nhỉ? Mai mơ màng, năm trời tháng chẳng bao lâu mà trời Ừ nhỉ? còn có 24 tháng nữa Mai thì cười đập vào vai quang Độ này anh ma mạnh lắm, đã học được cái thói Hà Nội rồi phải không? Thật mà, anh thấy 24 tháng nữa là 24 ngày nữa Thời gian đi nhanh lắm Mai ạ. Anh này đến nay, 24 tháng nữa để làm gì? Đoạn ta thầy anh. Biết ý muốn của qua rồi, Mai vờ hỏi. Vậy anh tính sao? Anh sẽ bảo để anh sang nói về đẻ Mai, cho chúng ta thành vợ thành chồng. Anh yêu Mai lắm, Mai ạ. Thế mà cũng phải vội vàng, 3 năm hay trăm 7 năm nữa thì đã sao chưa? Để lâu cho tình đôi ta càng thêm thấm thiết anh ạ Quan trọng ngâm Mấy năm nữa anh có ngại gì Vì anh đã được tỏ hết cõi lòng cùng Mai rồi Anh đã được Mai ủ ấp linh hồn rồi Anh không còn mong gì hơn nữa Nhưng dần 7 năm nữa Biết Mai có thể giữ được lời hứa ngày nay không Mai quả quyết dẫu mò bi đá không phai tất lòng Rồi nàng lấy chiếc gương con đưa cho quan. Xin ai đừng có quên ai ánh gương soi đó là lời cửu minh. Hoang kéo mai vào lòng, cảm động nói: "Nếu sau này anh dám tha dạ đổi lòng, xin có trời chu đất diệt." Trong chốn hoành quế, hai chiếc đầu xanh ngả dựa vào nhau, hai mảnh hồn say mê rung động. Thập thoảng với chân đồi bên kia có bóng người chiều khu đi tới, mai giật mình đẩy hoang ra mà rằng: đã biết lòng nhau rồi, anh nên giữ kín." Và từ nay anh nên ở nhà, đừng lên đây nữa Kéo các cô ấy biết thì chết Thôi anh về đi, em còn ra hái nốt đồ chè Anh về đi, có người đi tới đấy Hoàng đứng dậy, lòng nhẹ nhàng lạ Chàng nhìn Mai tỏ vẻ mến tiếc cái phút tơ lòng rung động Rồi đi rẽ xuống chân đồi Hết tập 1 Còn tiếp